hình thế Đức Phi Phượng khinh chương 342 mẹ con ân đoạn tiện nhân công chúa Trân Ninh nhìn chằm chằm liễu quý Phi nằm trên mặt đất trên mặt tràn đầy oán hận lạnh như băng cùng chán ghét lời Trầm Dương nói hoàn toàn đánh nát chờ mong cuối cùng trong lòng công chúa Trân Ninh dành cho mẫu thân Lúc trước công chúa Trân Ninh bị hôn mê trong lãnh cung đến nội dung nhanh bị hủy Trong hai năm qua nàng chưa bao giờ không hận Liễu Quý Phi Nhưng trong loại hận ý này khó mà không phải bí mật mang theo một chút kỳ vọng cùng với ý lại không cách nào cắt đứt với mẫu thân Nếu như đêm nay Liễu Quý Phi chân tâm thật ý xin lỗi nàng Dù chỉ có một chút ái nấy và hối hận Cái trầm vàng kia của công chúa Trân Ninh cũng sẽ không đâm đến trên người nàng. Nhưng lúc này, trong mắt công chúa Trân Ninh cũng chỉ có đơn thuần chán ghét và thống hận. Tình mẹ con từ nay về sau chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Mặt vô ưu nghe xong lời của Trầm Dương cũng không hề do dự. Nâng tay lên nhanh chóng rút cái trầm vàng kia ra. Trong khoảng thời gian ngắn máu chảy như rót mặc vô ưu hung ác lấy ra thuốc tiên chữa thương do trầm dương luyện chế đổ lên Sau đó từ bên trên vạt áo của liễu quý phi giật xuống một đoạn lụa trắng bắt đầu băng bó miệng vết thương Công chúa Trân Ninh lại không thương tổn đến chỗ trí mạng của liễu quý phi Nếu như bài trừ tương lai không thể có con Cuối cùng cho dù liễu quý phi chết cũng chỉ là do máu chảy quá nhiều mà thôi. Mà bây giờ đã có thuốc tiên cầm máu của trầm dương tự nhiên không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Sau khi băng bó kỹ miệng vết thương, mặt vô ưu lại lấy ra một bình sứ nhỏ cho liễu quý phi uống. Sau một lát thần sắc vốn tái nhật của liễu quý phi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục màu hồng. Đồ tốt như vậy cho nàng ta dùng không phải chà đạt rồi hả? Ta cho con vật như vậy là để con lãng phí như thế sao Trầm Dương nhìn chầm chầm vào mặt vô ưu không vui mà nói. Mặt vô ưu ngẫm đầu ngọt ngào cười nói với Trầm Dương sư phó. Định vương thúc và vương phi chắc chắn còn có lời muốn hỏi. Cái dạng vừa rồi của bà ta ở đâu có thể hỏi ra cái gì Trầm dương hừ nhẹ một tiếng nói ngược lại con thông minh Mặt tu nghiêu hiếp mắt Mắt thấy thần sắc của liễu quý phi tốt lên Hờ hưởng ngực đầu nói đã không có việc gì rồi Khiếu vân, ngươi có ý kiến gì mặt Khiếu vân khoan tay, thản nhiên nói tất cả mặt cho định vương thúc xử trí Người này không còn quan hệ gì với cháu và hoàng tỉa Không còn quan hệ công chúa Trân Ninh đột nhiên mở miệng nói. Quay đầu nhìn chầm chầm vào dung nhan xinh đẹp của liễu quý phi cắn răng nói bà ta còn thiếu nợ ta khuôn mặt. Nghe vậy, liễu quý phi biến sắc. Trường công chú Trân Ninh cả giận nói ngươi muốn làm gì công chúa Trân Ninh nhìn nàng. Cắn răng từng một chữ nói ngươi hủy mặt của ta. Chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta sao liễu quý phi cười lạnh một tiếng Nói ngươi là do ta sinh đấy Đừng nói ta hủy mặt của ngươi Cho dù ta đã lấy mạng của ngươi Ngươi cũng nên nhận lấy Mặt khiếu vân đi đến bên người công chúa Trân Ninh Lôi kéo tay của nàng nhìn liễu quý phi nói ta đã vừa nói Chúng ta cùng ngươi không còn quan hệ Liễu quý phi khinh thường hừ nhẹ một tiếng quan hệ mẹ con ruột thịt sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được Trong mắt liễu quý phi Mặt khiếu vân và trân ninh vĩnh viễn đều là con cái của nàng Nàng có thể chẳng thèm ngó tới bọn họ Nhưng bọn họ cũng không thể bất kín với nàng Cứng rắn chống dậy đi đến cái ghế để ở một bên Tuy đã băng bó miệng vết thương Nhưng tổn thương kia cho dù là dạng linh đang dịu dược thế nào cũng không bao giờ có thể khôi phục được. Đau đớn kịch liệt khiến cho nét mặt của nàng trở nên có chút vạn vẹo. Ánh mắt quét về phía công chúa Trân Ninh càng giống như ngấm đột. Công chúa Trân Ninh lại khắp nơi không để ý tới ánh mắt của nàng. Khi một người hoàn toàn tuyệt vọng với một người khác, sẽ trở nên quá mức lạnh lùng. Liệu quý phi cũng không để ý phản ứng của công chúa Trân Ninh và mặt khiếu vân Nếu như lúc trước nàng đối với hai đứa con này còn có bất kỳ ý định gì Qua hơn 2 năm thốn khổ giải du cũng làm cho nàng từng chút một gạt bỏ toàn bộ cảm tình không có ý nghĩa này Sau khi mặt tu nghiêu cùng Diệp Ly xuất hiện ở chỗ này Hơn phân nửa lực chú ý của Liễu Quý Phi đã tập trung vào trên người của bọn họ. Chỉ là đối với mặt Tu Nghiêu đã không còn mê luyến cuồng dại không thay đổi lúc trước trái lại tràn đầy oán hận khắc cốt. Thậm chí, lúc này so với Diệp Ly, Liễu Quý Phi lại càng hận mặt Tu Nghiêu. Nhưng nàng biết rõ, mình không thể lại xúc động. Mặt Tu Nghiêu vô tình đối với nàng, Xưa nay nàng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Định vương, ngươi sai sử hai người kia ám sát ta là có ý gì Chứ không phải là muốn trở mặt cùng bác nhung liễu quý phi hớt hàm Ngạo nghệ nhìn chầm chầm vào mặt tu nghiêu nói Bây giờ nàng là chuẩn vương phi Bắc nhung Thân phận không thể thấp hơn mặt tu nghiêu và diệt Ly. Nàng cũng không cần phải khác khí với bọn họ Diệp Ly im lặng, yên lặng nhìn thoáng qua mặt tu nghiêu ngồi bên người Đây là vì yêu sinh hận trong truyền thuyết Ngươi có ý tứ gì công chú Trân Ninh tiến lên phía trước nói chuyện này liên quan gì đến định vương phủ Bản công chúa muốn ghét ngươi thì thế nào đây Cùng lắm thì bản công chúa đền mạng cho ngươi Hoàng tỷ mặt khiếu vân lý nhìn liễu quý phi thật sâu Đối với công chúa Trân Ninh nói xem định vương thúc nói thế nào. mặc tu nghiêu quay đầu nhìn công chúa Trân Ninh cùng mặt khiếu vân. Nhạc cười nhạc nói Trân Ninh. Tuy phụ hoàng ngươi đã chết. Đại sở hiện tại ước chừng cũng không có liên quan gì với các ngươi. Nhưng chỉ cần bản vương thừa nhận ngươi là công chúa, ngươi vẫn là công chúa. Cầm mạng của ngươi đi đổi mạng của nàng. Bản vương cho người nuôi ngươi lâu như vậy chính là vì cái này sao? Thiếu mất bộ phận nào ai bồi thường cho bổn vương? Công chúa Trân Ninh ngẩn ngơ, nàng cũng không an hiểu rất nhiều chuyện lục đục với nhau Nhưng cũng biết mình hành động theo cảm tình cũng không thể giải quyết vấn đề Cuối đầu nói định vương thúc là Trân Ninh sai Lúc này mặt tu nghiêu mới thỏa mãn gật đầu Hắn nuôi một công chúa một hoàng tử này cũng không phải để lấy ra chơi đấy Nếu vì một liễu quý phi mà bồi thường tánh mạng chẳng phải hắn uổng phí rất nhiều công sức sao Cho nên công chúa Trân Ninh và mặt khiếu vân không thể chết được còn phải sống thật tốt Nghiêng đầu nhìn liễu quý phi mặt tu nghiêu ôn hòa mà hỏi cho dù bản vương muốn trở mặt với bác nhung Ngươi lại muốn thế nào? Có muốn đi về hỏi ra luật giả có nguyện ý vì ngươi mà khai chiến với bản vương hay không? Ngươi liễu quý phi giận dữ câu hỏi hời hợp này của mặt tu nghiêu, rõ ràng là đang cười nhạo nàng. Ta thế nào mặc tu nghiêu nhớ mày cười nói. Vương gia, thái tử điện hạ Bắc nhung và thất hoàng tử đến rồi. Ngoài cửa trác tỉnh tiến đến bẩm báo. À... Đêm nay trường hương vương phủ nho nhỏ này lại náo nhiệt Gọi bọn hắn vào Chỉ chút lát sau Trác tỉnh liền dẫn ra luật hoang Công chúa Dung Hoa cùng với gia luật giả đến Chứng kiến máu tư trên mặt đất Cùng liễu quý phi một thân chật vật Tất cả mọi người sướng sờ Công chúa Dung Hoa mở miệng cười nói Vương phi đây là làm sao vậy Diệp ly thẳng nhiên nói không có gì than y na cô nương đột nhiên xâm nhập trường hương vương phủ có ý đồ bất lợi với trường hương vương và công chúa Công chúa nhất thời kinh hoảng làm than y na cô nương bị thương Diệp ly Ngươi nói bậy liễu quý phi gào thét Nhưng theo đó tác động miệng vết thương đau đớn lại làm cho nàng cắn chặt răng răng Đổ mồ hôi lạnh Gia luật giả đi qua đỡ lấy liễu quý phi lung lay sắp đổ ngồi lên ghế Hỏi chuyện gì xảy ra liễu quý phi cắn môi Ủy khuất mà nói vương gia Là định vương và định vương phi sai sự cái nha đầu kia làm ta bị thương Ba nữ tử đang ngồi ngoài trừ công chú Trân Ninh cùng mắt trợn trắng nhìn lên trời Liễu quý phi này tốt xấu cũng có 34-35 rồi Làm nũng như vậy thật sự có thể sao Gia luật giả hiển nhiên đối với liễu quý phi mảnh mai không có đồng cảm gì trầm giọng nói tại sao ngươi lại ở chỗ này Diệp ly nhạc cười nhạt nói than y na cô nương không phải là muốn muốn nói bản phi phái người bắt ngươi đến đấy chứ Liễu quý phi nói lỡ Nàng xác thực là tự mình đến trường Hưng vương phủ Nhưng nguyên nhân đến đây lại không thể nói trước mặt nhiều người như vậy Thần sắc Diệp Ly lạnh nhạt nhìn ra luật giả nói ra luật vương tử Vừa rồi than y na cô nương tự dưng chỉ trích bản phi và vương ra sai sử công chúa Trân Ninh ám sát nàng Hiện tại bản phi còn muốn nói là nàng tự dưng xâm nhập trường hương vương phủ có ý đồ tổn thương công chúa và trường hương vương Vua hãm bản Vương Phi đây Gia luật giả nhíu mày Tuy tình hình trước mắt kỳ thật Trong lòng hắn càng tin tưởng Liễu Quý Phi Nhưng lời Diệp Ly nói lại chặn hắn đến không lời nào để nói Đồng thời đối với chuyện Liễu Quý Phi tự tiện chạy đến trường hương Vương Phủ Trong lòng gia luật giả cũng mất hứng Gia luật hoang ngồi ở một bên nhìn xem dịp ly làm khó dễ Gia luật giả trên mặt lại vô cùng bình thẳng Chỉ khẽ cao mày nói định vương và định vương phi thân làm chủ nhân quả quyết sẽ không vô lễ với khách nhân như thế Uống chi sai sử công chúa Trân Ninh ám sát Thanh Yina không khỏi nói không thông một chút Ngược lại là thất đệ Thanh Yina không phải vẫn ở cùng một chỗ với ngươi sao Sao lại chạy đến trường hương vương phủ Diệp ly và mặt tu nghiêu sai sử công chúa Trân Ninh hành thức xác thực về tình về lý đều không hợp Nhưng gia luật hoang lại trực tiếp không để ý đến sự thật công chúa Trân Ninh tự mình ám sát liễu quý phi Rõ ràng đổ hết lỗi sai lên người liễu quý phi Gia luật giả ngưng lông mày nói vương huynh nói rất đúng chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là một hiểu lầm Công chú dung hoa che miệng cười nói thức để nói không sai Than y na giống liễu quý phi đã qua đời như thế sinh ra một ít hiểu lầm cũng là tránh không khỏi Hai ngày trước trường Hưng vương và công chúa Trân Ninh còn từng lên cửa bái phỏng đây chẳng lẽ Trường Hương Vương và công chúa hiện tại còn. Mạc Khiếu Vân cung kính chắp tay với công chúa Dung Hoa nói: "Dung Hoa cô cô dạy dỗ phải. Trước đây là bản vương và hoàng tỷ lỗ mãn rồi. Chuyện đã rõ ràng tỷ đệ chúng ta và Than Ina cô nương cũng không có liên quan, là chúng ta nhận lầm người." Nói xong, Mặt khiếu vân lui về phía sau một bước Âm thầm bắt lấy tay công chúa Trân Ninh thật chặt Công chúa Trân Ninh rủ con mắt xuống giấu đi hận ý trong mắt Cuối cùng không nói thêm gì mà chấp nhận lời nói của mặt khiếu vân Gia luật hoang cười nói là hiểu lầm thì tốt rồi Như vậy chuyện đêm nay Mặt khiếu vân nói đêm nay cũng là hiểu lầm Thay anh y na cô nương đột nhiên đến Trong lúc nói chuyện chúng ta đã xảy ra một ít xung đột, hoàng tỷ cho rằng than y na cô nương muốn bất lợi với chúng ta mới đâm bị thương nàng. Kính xin gia luật phương tự thứ lỗi. Nếu có trách phạt, khiếu vân nguyện một mình gánh chịu. Người ta đã nói như vậy rồi, gia luật giả tự nhiên cũng không thể bắt nạt một đứa trẻ mới 13-14 tuổi. Chỉ đành cứ như vậy, cái trâm này của Liễu Quý Phi coi như là khổ sở ủ ổn phí rồi. Gia luật giả trầm mặt cáo từ mặt tu nghiêu cùng Diệp Ly, đỡ Liễu Quý Phi đi ra ngoài. Chờ một chút. Trầm Dương vẫn ở một bên xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng nói. Tuy gia luật giả cũng chưa quen thuộc Trầm Dương, nhưng cũng biết địa vị của ông tại định vương phủ hết sức đặc thù quay đầu kiên nhẫn chờ ông nói chuyện. Chỉ thấy Trầm Dương tiếp nhận một phương thuốc mặc vô ưu viết xong đưa tới nói tụt ngữ nói tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ. Nếu là bị bệnh, lão phu không thể không để ý tới. Số lần sinh non của vị cô nương này quá nhiều, vừa rồi lại tổn thương đến vị trí có chút không đúng. Phương thuốc này ngươi lấy về cho nàng dùng A. Mặc dù không thể bảo chứng tương lai còn có thể có thai Nhưng đối với thân thể cũng không tệ lắm Lời này vừa ra, thần sắc của toàn bộ người trong đại sảnh đều trở nên cổ quái rồi Kỳ thật trước đó bọn người Diệp Ly cũng đã biết Nhưng bây giờ nhìn đến trầm dương nghiêm trang nói những lời này với gia luật giả Khó miệng tươi cười của Diệp Ly vẫn không nhịn được cứng ngắt lại một chút Sắc mặt ra luật giả càng âm trầm dọn người Cho dù người Bắc nhung cũng không đặc biệt quan tâm vấn đề về phương diện này của nữ tử Nhưng đó cũng chỉ là dân chúng Bắc nhung bình thường Trình độ coi trọng của hoàng tộc quyền quý đối với mấy chuyện này không thể kém so với người trung nguyên Cho dù ra luật giả và liễu quý phi không phải có chuyện như vậy Nhưng bị nói ra trước mặt nhiều người như vậy nói ra vẫn vô cùng mất mặt Liễu quý phi tức thì bị một bút của thần này của Trầm Dương làm cho sắc mặt trắng bệt Oán hận trường Trầm Dương và mặt vô ưu Mới thần sắc hoảng hốt đi theo gia luật giả Gia luật giả vừa đi, gia luật hoang và công chúa Dung Hoa tự nhiên không ở lâu cũng đứng dậy cáo từ theo Thấy không có chuyện gì của mình Trầm Dương đứng dậy mang theo mặt vô ưu cũng muốn đi Khi đi ngang qua bên người công chúa Trân Ninh dừng lại nhìn nói người cô nương này ngược lại là có chút ý tứ Sau này đến định vương phủ tìm ta a Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi Công chúa Trân Ninh và mặt khiếu vân không rõ Trầm Dương có ý gì Mặt vô ưu lại biết Nhưng tổn thương của công chúa Trân Ninh thật sự là quá nặng Cho dù mặt vô ưu đối với y thuật của sư phó vô cùng có lòng tin Cũng không dám cam đoan nhất định có thể khỏi hẳn Chỉ đành phải nói Trân Ninh, nhớ rõ lời sư phó nói Có rảnh nhất định phải tới định vương phủ Chứng kiến công chúa Trân Ninh gật đầu Mới khom người với Diệp Ly và mặt tu nghiêu rồi đuổi theo Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại có bốn người mặc tu nghiêu Đại sảnh vốn hào khí ngưng trọng dương cung bạc kiếm lúc nãy lập tức trầm tĩnh lại Mặc tu nghiêu nhíu mày nhìn đôi thiếu niên nam nữ trước mắt Chuyện đêm nay tuy không nhiều lắm nhưng xuất hiện liên tục khác nhau đều khiến mặc tu nghiêu vô cùng khó chịu Ánh mắt nhìn mặt khiếu vân cùng với công chúa Trân Ninh cũng mang thêm vài phần bất thiện Cho dù không cố ý phóng thiết Úi ác của cường giả như vậy cũng làm cho trên trán công chúa Trân Ninh Mặt khiếu vân toát ra mồ hôi rậm rạc Nhìn bộ dáng hai tỷ đệ cứng rắn chống đỡ Diệp ly than nhẹ một tiếng giơ tay lên nắm chặt tay mặt tu nghiêu Nói khẽ với hai người mặc khiếu vân các cháu cũng mệt mỏi rồi nghỉ ngơi thật tốt Về sau không thể làm việc lỗ mãn Mặt khiếu vân gật đầu đồng ý Mặt tu nghiêu chầm chầm vào công chúa Trân Ninh hỏi trong lòng ngươi vẫn còn có hận Công chúa Trân Ninh cắn răng nói hận không thể đem bà ta bầm thay vạn đoạn Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Hỏi ngươi dựa vào cái gì công chúa Trân Ninh sưởng sợ có chút khó hiểu nhìn mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói ngươi có bản lĩnh đem nàng bầm thây vạn đoạn sao. Chỉ sợ lần sau rơi xuống trong tay nàng, người bị bầm thây vạn đoạn đã thành ngươi rồi. Công chúa Trân Ninh cắn răng, luận về bản lĩnh thủ đoạn, nàng xác thực không bằng liễu quý phi. Mặt tu nghiêu lôi kéo dịp ly đứng dậy Nhàn nhạt nhìn hai người nói chuyện liễu quý phi hai người Các ngươi không được lại nhúng tay Cũng như không cho phép các ngươi giúp nàng Nếu để cho bản vương phát hiện các ngươi âm thầm làm chuyện gì không nên làm Đừng trách bản vương tâm ngoan thủ lạc Trong lòng mặt khiếu vân nhảy dựng Lời này định vương có ý là định đối phó liễu quý phi rồi Đỡ công chú Trân Ninh Mặt khiếu vân cung kính nói cẩn tuân định vương thúc dậy bảo Khiếu vân và hoàng tỷ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ Bà ta đã không còn liên quan gì đến chúng cháu rồi Rất tốt Mặt tu nghiêu thỏa mãn gật đầu Nắm dịp ly tay đi ra ngoài Trở lại trong phủ Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu Đều ra nghiêm lệnh không cho phép Đem chuyện tối ngày hôm qua Báo cho Thanh Vân Tiên Sinh Kỳ thật Thanh Vân Tiên Sinh Lớn tuổi như thế Rất nhiều chuyện phàm tục Đã sớm không để trong lòng Cũng nhìn rất rộng rãi Nhưng thân là hậu bối Có hiếu tâm vẫn không hy vọng Lão nhân ra quan tâm Vì chút chuyện bọn họ Có thể giải quyết Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Ly và mặt tu nghiêu vừa mới dậy Thì vệ phía ngoài liền tới bẩm báo Đông phương cô nương cầu kiến Diệp Ly sửng sốt một chút Có chút không rõ đông phương cô nương này rốt cuộc là ai Mặt tu nghiêu khinh thường cười khẩy nói Cái người nối thương mang kia Đi mời công tử Thanh Trần xử lý Bản vương và vương phi còn có việc Thì vậy lĩnh mệnh đi. Diệp Ly khó hiểu mà hỏi chúng ta có chuyện gì mặt tu nghiêu cười nói chúng ta đi xem tiểu công chúa của chúng ta. Bồi dưỡng cảm tình. Trong đại sảnh định vương phủ, nữ tử một thân áo trắng đang ngồi yên lặng uống trà. Dường như không chút cảm thấy phẫn nộ nào bởi vì bị chủ nhân vắng vẽ chỉ là bình tĩnh chờ đợi. Sau nửa canh giờt. Ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân Bên môi nữ tự áo trắng cong lên một nụ cười hoàng mỹ Ngẫm đầu lên Thấy được không phải là nam tự áo trắng tóc trắng Tuấn mỹ kia Mà là nam tự khác tóc đen áo trắng như tuyết thanh giật suốt trần Tuy thanh công tử trần khiến người khác chú muột Nhưng đêm qua nàng đem tất lực cả chú ý dùng trên người mặt tu nghiêu Vậy mà hoàn toàn không để ý từ Thanh Trần ngồi ở chính giữa đám con cháu tự gia Nhưng chỉ nhìn người áo trắng kia phong thái nhanh nhẹn Thực sự có thể đoán được ra thân phận của người đến Đứng dậy Cười nhạt nói đông phương u bái kiến công tử Thanh Trần Từ Thanh Trần nhàng nhạt mỉm cười Gật đầu nói đông phương cô nương không cần đa lễ Mời ngồi Đông Phương U gật đầu yên vị, nhìn Từ Thanh Trần nói không biết định vương có đó không. Từ Thanh Trần cười nói định vương có một số việc muốn làm, không rảnh tiếp đãi cô nương, xin hãy tha lỗi. Đông Phương U nhìn Từ Thanh Trần nhớ mày nói công tử Thanh Trần có địch ý với ta. Không biết tiểu nữ tử có chỗ nào khiến công tử Thanh Trần không vui rồi Từ Thanh Trần cười không nói. Đông Phương U có chút bất đắc dĩ thở dài nói ta hiểu được Công tử Thanh Trần là biểu huynh của định vương Phi Cũng khó trách công tử Thanh Trần bất mãn tiểu nữ rồi Từ Thanh Trần nhàng nhạt lắc đầu nói chỉ sợ là Đông Phương cô nương cảm thấy tại hạ có địch ý với người A Đông Phương cô nương suy nghĩ nhiều quá Cảm tình Ly Nhi và định vương là chuyện của bọn họ Là tốt hay xấu đều là chuyện của bọn họ Tự ra sẽ không nhúng tay Đông Phương U nói tiểu nữ cũng không định chen chân vào cảm tình giữa định vương, định vương phi Từ thanh trần nói đây là chuyện của chính Đông Phương cô nương Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.x.x